Lúc này Phương Hành cũng rất thành thực thừa nhận Mình đã chu vào cái bẫy của người khác Tuy sớm cảm giác được gương đồng kia khác thường Mình thông qua mấy cửa trước thoải mái Trong nội tâm cũng có cảnh giác Đã làm xong chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Cửa thứ tám ở trên thông thiên lộ Vậy mà sẽ có một lão quái vật sống mấy ngàn năm tuổi Hật thiền đảo tổ Lão hoàn đồng này ở trong quy khư Đã trở thành truyền thuyết Vậy mà sẽ ở cửa thứ tám chờ đợi mình Trong lúc chết thời Tuy bụng đầy nỗi băn khoăn, nhưng hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ. Phải tranh thủ thời gian thoát thân mới là thực. Lúc này toàn bộ sức mạnh quán đều ruồn vào hai cái chân, tốc độ tăng lên tức cực hạn. Nhưng bất kỳ bất giác, cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi. Đại địa bao la mờ mịt, biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh im ắng, hiện lên vô số sườn núi, hoặc đen hoặc trắng. Tuy là sần núi, lại giống như là lệch trời, ngăn cản giữa đường đi quán. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn bị nhốt ở trong một thiên địa ngăn cách Đã trở thành một con cờ Một chỗ khác của bàn cờ Hẳn thiên lão tổ xếp bằng Lúc này hắn nhặt trên gương đồng Gương đồng này bị phương hành dùng hết toàn lực bổ một kiếm Mặt kính đã dạn nứt Linh quang bên trong cũng xói mòn không sai biệt lắm Nhưng hẳn thiên lão tổ hiền nhiên không quá để ý Tùy tiện nhặt một tia linh quang Dẫn vào thức hại của mình Liền thông qua nó hiểu được rất nhiều sự tình Thì ra là thế lại là gia hòa này, xem vào việc cùng người khác kìa. Hận thiên lão tổ kẽ thở dài một tiếng, cũng không có nộ khí gì. Lúc này hình như hắn ngay cả khí tức tức giận cũng không có. Năm đó lão phu bị nhốt ở cửa thứ 8 chỉ biến hóa ra một phần thân mang theo gương đồng ly khai, vốn đưa người xông tới cửa, lại không nghĩ rằng lữ phụng thiên một lòng coi lão phu trở thành ma đầu cuối cùng, hắn chàm trước khi tạo hóa, tế luyện phụng thiên pháp kiếm. Kết quả chạm thương phân thân của Lão Phu, phân thân vì không để gương đồng rơi vào trong tay đối phương, chỉ có thể phong ấn nó lại. Đáng thương, kế hoạch tốt như vậy, lại vì một biến số, để Lão Phu ở đây chờ mấy ngàn năm. Năm đó, ta muốn thu hoạch bí tàng một thái thượng nào, không tiếc chân thân lâm vào cửa thứ tám, chỉ cho một phân thân thoát đi, bố trí xong cái cục hoàn mỹ. Lại không nghĩ rằng, suýt nữa chết khô cả mình, cái này chẳng phải là môi dây buộc mình sao? Hận thiên đảo tổ thì thào nói Giống như là khóc, giống như là cười Thằng đến thật lâu sau Hắn mới ngẩng đầu lên Nhìn về phía phương hành bị vây ở trong bàn cờ Nhưng vẫn không chạy trốn Nhẹ giọng lầm bầm Cũng may, mấy ngàn năm giữ gìn Rốt cuộc có một đường sinh cơ Chỉ là người kia lại đối trúc cơ cảnh Lão phù thật không ngờ Chẳng lẽ hiện tại người quy khư Bất tranh khí như thế Được rồi Dù sao nội tình của tiểu tử này cũng không tệ Tạm thu Nói xong những lời này Hắn thờ một hơi Xúc động huyền cơ Quanh một tiếng Ở phía trước quân hành Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một quân cờ to lớn Lực đạo cuồng bạo nhất Nhất thời chân hắn bay về phía sau Thân hình ở trên bàn cờ trượt dài vài chục trượng. Ngẩng đầu nhìn lên Bất ngờ chứng kiến hận thiên đảo tổ Đang cách mình ba trượng, Ánh mắt có chút hăng hái Đánh giá thỏa mãn gần đầu Tiểu quỳ. Chốn không thoát đâu Hẳn thiên đáo tổ nhẹ giọng cười nói Đây là thái thượng đạo cùng bố trí xuống trận thứ 8 Tham chiếu thế cục của tam thật tam thiên Diễn biến thiên địa tuyệt cảnh Bày ra thập tuyệt cục Không thể phá, không thể giữ Không cờ có thể rơi Dùng tu vi của lão phù Cũng bị vây ở trong trận này Mấy ngàn năm chưa từng thoát khốn Thậm chí ngay cả hy vọng chạy thoát ngốc của buồn thả Người chỉ là trúc cơ cảnh Làm sao có thể chạy thoát được Phương Hành mặt không biểu tình, xoay người ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn khắp nơi. Ê, lão hỗn đàn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nói nghe một chút đi. Hắn giống như là hoàn toàn không sợ, giống như là vô lại đĩnh đà hỏi. Ngươi, ngươi không sợ ta? Hận thiên lão tổ có trước ngoài ý muốn, chần chờ mở miệng hỏi. Phương Hành lấy ra hổ lô rượu nói. <cười> Nếu ngươi chịu thả ta đi, đừng nói là sợ ngươi, gọi ngươi là tổ tông cũng được. Người có chịu không? Thú vị Thú vị Hận thiên lão tổ nhẹ giọng nở nụ cười nói Chỉ bằng những lời này Nếu nơi đây có thêm một đường sinh cơ Đã chắc bỏ qua cho ngươi. Phương Hành nói Một đường sinh cơ Có ý tứ gì vậy? Hận thiên lão tổ thấy Phương Hành còn không minh bạch lời của mình Đoán chừng Thằng đến lúc này Trong đầu có tên tiểu quỳ kia Là một mảnh bột nhão Vốn có thể không nói Nhưng một là mấy ngàn năm hắn chưa gặp người Hay là hắn nghĩ việc cần phải làm Cần phương hành càng tuyệt vọng càng tốt Liền ho nhẹ một tiếng Chậm rãi mở miệng nói Nói đúng là Cục này chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài Năm đó lão phu tưởng nghĩ tu vi vô địch Xong vào thái thượng đạo cung Liền phá bầy quan Thế như trẻ trẻ Lại không nghĩ tới bị ra một cửa thứ 8 mưu tính 99 ngày Phá không được cục này Muốn thoát thân nhưng bị bầy Nhưng bị bàn cờ vây khốn. Rơi vào đường cùng. Đành cho biến hóa ra một phần thân. mang gương đồng rời đi. Tìm kiếm người truyền thừa đến thay ta giải thế trận. Người để ta thay người đánh cờ. Ta không biết chơi. Chỉ biết sốc bàn cờ thôi. Phương Hành ngẩn ngơ. Mặc dù nói có chút vô lại. Nhưng lại là lời nói thật. Hận thiên áo tổ cười hà ha, ha Muốn nói cái gì. Lại đột nhiên ho nhẹ khi tức nhanh chóng hạ thấp. Ồ lão nhân này muốn chết rồi sao? Con mắt của phương Hành nhất thời sáng người bởi vì lúc này hận thiên lão tổ cực kỳ giống như lão nhân sắp dầu hết đèn tắt. bất quá hiển nhiên, vận khí quán không có tốt đến loại trình độ này. sinh cơ của hận thiên lão tổ nhanh chóng heo rũ, hình như sớm đã quen, lại dùng khí tức cuối cùng hít một hơi, một hơi kia, giống như là cự kình hấp nước. vậy mà từ trong hư không xa xôi, đưa tới một tia lôi quang, tựa như là du xà tràn vào trong cơ thể hắn. Có tia lôi quang kia, hắn theo lão tổ lại trở nên tỉnh táo hơn một chút, sinh cơ lớn mạnh hơn. "Ồ, đây là bảo bối gì vậy? Lão đầu, phân cho ta một tia có được không?" Con mắt của Phương Hành sáng người, nhìn tia lôi quang kia thần gì? <cười> "Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi cũng không thể. Đây là một tia khí cơ trong tạo hóa lôi trì, nếu không phải lão phu tu luyện khí dù hư quyết có thể trợ giúp ta từ cửa thứ chín, đưa khí cơ kia duy trì sinh cơ, Thì hai nghìn năm trước ta đã chết rồi Động tâm không? Lão phù cũng động tâm Đây chính là tạo hóa lôi thì Nếu có thể uống một ngộ Lão phu có khả năng siêu thoát hồng trần Hết lần này tới lần khác Bị nhốt ở đây Mấy ngàn năm Biết rõ nó cần trong càng tức Lại không có cơ hội tiếp cận Trong hốc mắt của hận thiên lão tù Có ưu hòa chấp động Vừa ảo não lại cực kỳ hâm mộ Tạo hóa lôi thì ngay cả phương hành cũng nghe đến còn mắt tỏa sáng. hắn thật không biết tạo hóa lôi trì là cái gì, nhưng nghe danh tự đã biết đó là đồ tốt. Hận thiên đảo tổ cũng đoán được phương hành không biết tạo hóa lôi trì, nhẹ nhàng cười cười giải thích nói: tạo hóa lôi trì này chính là một trong ba đại tạo hóa của Thái thượng đạo cung. năm đó Thái thượng đạo bị thiên đui tiêu diệt, nhưng hết cơn Mỹ cực đến hồi thái lại, thiên đui hủy diệt tất cả sinh cơ trong Thái thượng đạo, lại hết lần này tới lần khác ở trong Thái thượng đạo. Lưu lại một lôi trì ẩn chứa sinh cơ Làm sao đạt được Phân hành vô ý thức bật thốt lên hỏi Hận thiên Lão tổ thấy tiểu quỷ kia sắp chết Lại có thời gian quan tâm phương pháp thu hoạch cơ duyên của thái thượng nào Cảm thấy cực kỳ thú vị Nhẫn lại nói Kỳ thực rất đơn giản Cơ duyên này vốn là lưu lại tu thái thượng di đồ, Chỉ cần đi ra cục này Sau đó phá cửa thứ 9 Thì có thể chứng kiến tạo hóa lôi trì Thậm chí còn có hai đại cơ duyên khác Lại là cục phân hành như có chút thất lạc trầm tư nửa ngày mới nói Ta không biết đánh cờ Người bắt ta cũng vô dụng thôi <cười> Không cần người biết đánh cờ Hận thiên lão tổ càng cảm thấy thú vị nhẹ giọng cười Nói khẽ Lúc ấy lão vưu tìm hiểu 99 ngày chưa nghĩ ra phương pháp phá cục này Nhưng lại nghĩ ra kế thoát thân Tùy thông thiên cửu quan huyền ảo Nhưng lúc ấy bố trí xuống cào nghiệm Lại đặt thời điểm thái thượng đạo sắp diệt Lưu lại cửa ải không nghiêm cần Đơn giản mà nói Mỗi một cửa đều có lỗ thùng để trôi Cửa thứ 8 này cũng không ngoại lệ Lão vù không cần phá cục Chỉ cần tìm một người thay thế cho lão phù ở trong cục Lão phù nếu có thể thoát ra ngoài Hoặc đi về phía cửa thứ 9 Hoặc là trực tiếp đi khai địa phương quỷ quái này Tiêu giao thiên địa Phương hành ngẩn ngơ Cả giận nói Người như vậy không phải là ăn giam sao? Phận thiên lão tổ nói Người từ cửa thứ nhất tới đây Có cửa nào mà không phải ăn gian? Phương hành nhất thời nghẹn lời trầm tư nửa ngày Có mắt hắn bỗng nhiên có chút tỏa sáng Như là nghĩ ra điều gì Nói khẽ Nếu như nói cục này chỉ cần như một người Chẳng phải nói ta cũng có thể Hận thiên lão tổ cười nói Đúng vậy Nếu như người có bản lĩnh thoát đi lòng bàn tay của ta Đại khái cũng có thể bức ta ở lại chỗ này còn mắt của phương hành sáng người cầm hắc kiếm đứng lên hận thiên lão tổ lại giống như là thấy chuyện cười cười phá lên thời điểm lão phù tiến vào quy khư tu vi đã là độ kiếp tầng 3, mà ngươi ngay cả kim đan cũng không phải <cười> còn muốn đấu cùng ta sao phương hành không cười nhưng đầu nhìn hận thiên lão tổ người ở nơi này mấy ngàn năm hận thiên lão tổ cũng không trả lời có chút tò mò nhìn hắn phương hành cúi đầu nghĩ nói khẽ trong mấy ngàn năm không ăn không uống thậm chí cả linh khí cũng không có Chỉ có thể ngẫu nhiên đưa tới một tia khí tức của tạo hóa lôi kỳ duy trì sinh cơ nói cho người biết một sự tình này lúc mới vừa vào quy khư ta đụng phải chát gái không biết là đời thứ mấy của ngươi vốn nàng không phải đối thủ của ta đặt ở bình thường ta dùng một ngón tay cũng có thể đè chết nàng kết quả khi đó ta mới đói bụng hai năm lại chân như nhũn ra tất cả bồn sự không dùng được vậy mà bị nàng dễ dàng bắt lại vừa nói. Hắn vừa ngần đầu nhìn hận thiên đảo tổ cười nói, mà ngươi, lại đói bụng đã mấy ngàn năm rồi. Có mấy trúc cơ dám đối xác với Kim Đan, Có mấy trúc cơ còn dám du chết nguyên anh, Lại có mấy trúc cơ dám đối kháng với đồ kiếp. Phương Hành vẫn là người thích chứng tiện nghi, Ngay cả Kim Đan cũng không có nguyện cứng đối cứng. Nhiều lúc này lại cầm hắc kiếm, muốn giao thủ với hận thiên đảo tổ. Người bình thường nghe hận thiên lão tổ là độ kiếp cảnh, chỉ sợ sẽ bị hù đến tay chân nhũng ra, ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dám. Nhưng bà Phương Hành lại nghĩ tới, hận thiên lão tổ đã đói bụng mấy ngàn năm, còn có bao nhiêu buồn sợ chứ? Đối phương có khí tức của tạo hóa lôi trì, duy trì sinh cơ, nhưng loại duy trì sinh cơ này lại có thể để hắn giữ được bao nhiêu khí lực? Hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình đói bụng hai năm, và lúc xuất hiện thân thể suy yếu đến trình độ nào, hơn nữa ngay sau khi hắn xuất quan cũng một hơi hấp thu rất nhiều linh khí nhưng vô dụng dù thân thể có linh được lại tay chân vẫn đốn ra xem ra người ăn không phải là không được đạo lý đồng dạng hắn không tin hận thiên đảo tổ mấy ngàn năm còn có thể có bao nhiêu khí lực dù lão quái thai này là đã đạt đến cảnh giới ăn gió nằm xương thì cũng vô dụng bởi vì địa phương quỷ quái này ngay cả gió xương cũng đã có đâu có thể nói ở trong thông thiên cửu quan Ngay cả một tia linh khí cũng không tìm thấy Hắn có can đảm này Thực làm cho hận thiên lão tổ có chút kinh ngạc Thật lâu sau Hận thiên lão tổ cười khổ nói Lão phù sống cả đời Còn là lần đầu tiên gặp được trúc cơ dám động thủ với ta Nói lão Thời điểm ngươi mới linh động cảnh Sẽ không có trúc cơ dám động thủ với người sao Phương hành mắng to Thân hình lao ra Trong tay nhiều hơn một cây cung Bảy mũi tên Chỉ là huyền khí bình thường, không coi là thần dị Nhưng phương hành đã rất nghiêm túc cải tên, thả dây cung Siêu Mũi tên hóa thành một lưu quang bay về phía hận thiên lão tổ Đông một tiếng Bắn trúng vào mi tâm của hận thiên lão tổ Mũi tên bể nát, rơi châm vào đất nhục thân độ kiếp cảnh Không phải là huyền khí bậc này có thể tổn thương được Không cần thờ Hận thiên lão tổ chậm rãi mở miệng Như muốn ngăn cản cử động hồ đồ của phương hành Nhưng phương hành bất ngờ cắn chặt răng, căn bản không nghe hắn nói, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, mỗi một mũi tên đều nhắm vào mi tâm của hận thiên đảo tổ. Sau khi bắn xong 7 mũi tên, lại là hai kết quạt, sau cánh quạt là hơn 10 phi kiếm bù cháy, phi kiếm lại qua đi, lại là độc khí, phù trú, ngân trâm, giáo kích, trận kỳ, cốt nhận, thậm chí là ác quỷ phòng, bị phong ấn. Trong lúc nhất thời, xung quanh hận thiên đảo tổ giống như là biến thành chiến trường vậy. Bị vô số lực lượng khác đầu bao phủ Như là ngọn nến sắp tắt ở trong gió Nếu nói nhiều pháp khí Thì ai hơn được phương hành Tiểu bào cố di động Cũng không phải là nói chơi Đáng thường hận thiên áo tổ Dù là độ kiếp cảnh Nhưng thân hình như là thây khô Di động cực kỳ giàn nặng Lúc đầu hắn còn bảo trì phong phạm cao thủ Như là cự nhân nhìn con sâu cái kiến Cố nhất mình lên Đại khái là nghĩ Tùy ý phương hành nào đi Pháp khí hết tự nhiên rất tuyệt vọng Nhưng hắn không có nghĩ tới Trên người của tên phương hành này Lại có nhiều pháp khí như vậy Tiểu hỗn đạt Người thực cho rằng những đồ chơi nhỏ này Có thể làm diệt lão phu sao Trong thanh âm của thiên lão tổ lần thứ nhất Hiện ra vẻ tức giận Giống như là cương đau Cạo xương róc hồn Trước khi là điểm tâm Hiện tại mới là bữa chính Phương hành vất tay đánh hơn 10 tấm bạo viên phủ Mượn hỏa diễm ngập trời trời đất Bất ngờ thiết triển liễm thức thuật Sơn mùa màu xanh thổi qua Hắn dĩ nhiên biến mất ở trong không khí Chỉ có điều hận thuyên lão tổ Là tu vi bậc nào Tùy liễm thức thuật huyền diệu Nhưng cái cánh gần như vậy Thần niệm khẽ nhúc nhích liền ngẩng đầu nhìn ra Ánh mắt lãnh khốc, Ẩn hàm khinh thường Người thực cho rằng có thể chạy thoát sao Ai nói ta muốn chạy trốn Thân hình phương hành hiện ra Trong tay bất ngờ nâng một ngọn giả sơn Trong miệng trầm thấp tụ niệm chú ngữ Cái đó là Sơn bảo Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, chân mặt rốt cục hiện ra kinh hãi. <cười> không tổn thương được ngươi thì đã sao? Vậy ta đẹp chết ngươi! Phương Hành cúi đầu nhìn Hận Thiên lão tổ, cười hắc hắc, nhanh chóng niệm tụ trung ngữ, linh lực điên cuồng tràn vào trong đó, ngọn giả sơn kia không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, như là có phong ấn kinh người cởi bỏ, khí tức hùng hậu từ trên giả sơn lan ra, cả người Hận Thiên lão tổ bị bao phủ ở phía bên dưới, sắc mặt quán rốt thay đổi. Tiểu Côn người muốn chân áp buộc thân của lão phu. Hận thiên lão tổ giận tiếng mặt thanh âm như là sấm rền. Đè đúng là lão huấn đàn ngươi. Lúc này phương hành cũng mở hết phong ấn của sơn bảo, trong tiếng hét vang buông tay ném sơn bảo ra. Sơn bảo biến lớn, khi tức ngập trời xuất hiện trong ánh mắt cao hơn 10 trượng. Đè hận thiên lão tổ di động bất tiện ở phía dưới. Cùng lúc đó cả ngọn núi cũng không ngừng biến lớn, mấy trăm trượng mấy ngàn trượng, gần vạn trượng, trong nhà mắt đã tăng tới không thể nhìn thấy cuối, ngay cả phương hành cũng bị đụng bay về không trung. Đợi trò trong miệng của phương hành phun ra máu tươi rơi xuống, dưới chân đã là một sơn bạch nguy nga rộng lớn không biết mấy vạn dặm. Còn mẹ nó, người cho rằng ngươi là độ kiếp thì ta sợ ngươi sao? Phương hành thở hồn hển, có mắt tòa sáng nhìn xung quanh, hắn tự nhiên biết những pháp khí huyền khí bình thường kia căn bản không có tác dụng với hận thiên lão tổ. Ngay từ đầu đòn sát thủ quán chính là Sơn bảo Cho dù là ngươi là độ kiếp Cho dù ngươi pháp lực vô biên Thì ta cũng không tin một ngọn núi ép không được ngươi Nếu đổi thành độ kiếp cảnh khác Một ngọn núi tự nhiên không tạo nên tác dụng gì Thời điểm phương hành niệm chú, Đùa để độ kiếp cảnh Rất mấy ngàn lần rồi Nhưng hết lần này tới lần khác Thân thể của hận thiên đảo tổ yếu tất cực điểm Ngay cả động ngón tay cũng khó Nói gì đến là di thân hình Tránh thoát núi lớn từ trên trời giáng xuống trước muốn ta thành người trông coi, để ngươi chạy đi à? <cười> ta để người dưới trần núi, nhìn ngươi làm sao mở ra ngoài. thở hồn hển mấy hơi, thấy hận thiên lão tổ không có đánh nát núi lớn trốn thoát, phương hành cũng nhẹ nhàng thở ra. đối mặt với độ kiếp cảnh tu vi khủng bố, dù đối phương ngồi mấy ngàn năm, thân đình có mục nát, thần thức suy yếu, một phần vạn lực lượng cũng không còn, nhưng phương hành cũng không dám kinh thường, bởi vì so sánh với lão nhân kia, mình còn thực là nhỏ yếu giống như con sâu cái kiến đương nhiên, còn sau cái kiến này có thể chuyển ra một ngọn núi lớn đè hắn ở dưới chân cũng là bổn sự rất lớn. Tiểu hỗn đản, người dám ra tay với lão phu, thật để lão phu có chút giật mình. Người có thể nhìn ra thân hình lão phu mục nát cũng làm cho lão phu giật mình. Có thể nghĩ ra thủ đoạn bậc này, trần áp nhục thân của lão phu càng làm cho ta giật mình. Thời điểm phương hành vừa thở dài, đột nhiên một thanh âm vang lên ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng tử quang. Trong nhèm mắt. Phương hành bị hù đến tiếng ngừng đập Trừng to mắt nhìn về phía không trung Lúc này ở trên không trung Bất ngờ bay lên một hận thiên lão tổ Lớn cỡ nắm tay Trông rất sống động Đang giận dữ nhìn hắn Nguyên anh lột xác Độ kiếp Nguyên anh Phương hành kinh hãi Quát to một tiếng Huy kiếm chấm tới Nguyên anh Có thể làm cho lão phù không thể không đoạt xá người Cũng coi như là bản lĩnh lớn lắm rồi Nguyên anh kia giống to Thanh âm xanh ấn sớm xét chấn phương hành ý nghĩ thoáng vắng là một kiếm vô lực nguyên ảnh thì hóa thành một đạo tử quang chui vào trong mi tâm của phương hành âm thanh của hận thiên đảo tổ vang lên lần nữa rõ ràng lại trong thức hải của phương hành có tạo hóa lôi trì lão phu vốn không muốn buông tha nhục thân của mình dù dù có mục nát thì cũng có thể mượn tạo hóa lôi trì tái tạo sinh cơ nhưng không nghĩ tới tiểu huynh đàn ngươi lại làm cho lão phu có chút khiếp sợ vậy mà chân áp nhục thân của lão phu Đã như vậy Lão Phu chỉ có mượn nhục thân của ngươi Ly khai chỗ này Ngươi thì ở lại chỗ này đi Dùng nhục thân của ta chân áp cửa thứ 8 Mượn nhục thân của ngươi Để trở về thế gian Hận thiên lão tổ xâm nhập thức hải của phương hành Tiếng hồ như sấm Đánh về phía đạo tháp Cảnh giới là rãnh trời khó vượt qua nhất Dù lực lượng thần hồn của hận thiên lão tổ Đã yêu đến cực hạn Nhưng độ kiếp thì chính là độ kiếp Với hắn mà nói Dùng Nguyên Anh trở qua ba lượt đôi tiếp của mình Đến đoạt xá trúc cơ cảnh như Phương Hành Dễ dàng như trở bàn tay Chỉ có điều Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Phương Hành phát hiện Nguyên Anh xâm nhập thức hại của mình Lại cười phá lên <cười> Lão hốn đàn Người sớm nói muốn đoạt xá Ta sẽ không tốn sức lớn như vậy Trên trời dưới đất Người muốn đoạt xá ai cũng được Nhưng muốn đoạt xá ta <cười> Vậy người chết chắc rồi Ta muội chân hòa đi ra cho ta Đốt cháy lão hốn đàn này một tiếng. trong thức hải phương hành đột nhiên có hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, cơ hồ nhà mắt đã hiện đầy đầy hư không. nguyên anh của hạnh thiên đảo tổ đụng phải hỏa diễm này cũng kinh hãi, vội vàng đánh ra tử quang phòng ngự tam bội chân hỏa. người rõ ràng là trúc cư, tại sao lại có tam bội chân hỏa? trong mắt của nguyên anh hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liều lĩnh cười to. rất tốt, thế này nói nhục thân của ngươi còn tốt hơn ta tưởng, vốn đang lo lắng đoạt sá người mấy ngàn năm tu hành giống như tan thành mây khói, cần làm lại từ đầu. nhưng nhục thân của ngươi thần dĩ như vậy, không cần trăm năm, lão phù có thể khôi phục đỉnh phong nằm đó. <cười> tam nội chân hỏa lợi hại, đáng tiếc không phải là ngươi tự mình luyện ra, mà lão phù đã trải qua ba đợt lôi kiếp. người muốn đốt tà chết sao? nằm mơ đi, cái nhục thân này, lão phù muốn định rồi, ngươi nhường lại đi. hận thiên lão tổ cười dài, nguyên anh hóa thành kiếm khí màu tím, thẳng tắp chắn được tuyết đạo tháp của phương hành tam muội chân hòa có thể nói tiền diễm nhưng không cách nào luyện hóa nguyên anh của hận thiên đảo tổ nguyên anh của hận thiên đảo tổ biến ảo ra kiếm khí màu tím trong chốc lát phóng ra uy năng kinh người chàm thiên diệt địa chấm một đạo tháp kiếm này chính là thần thức của độ thiền độ kiếp nguyên anh biến hóa uy thế khó tả chỉ một kiếm này đã như là muốn chấm vỡ đạo tháp của phương hành phá diệt chân linh sau đó hắn rất thôn phệ toàn bộ chân linh cướp đi nhục thân rắc một tiếng trong thức hải đạo tháp đại biểu cho tu vi của phương hành từ sắc giạt rào hoặc là nói dưới tình huống bình thường là bích chướng thứ nhất thủ hộ trần Linh của phương hành vậy mà ở dưới một kiếm xuất hiện vô số kẽ nứt trong nháy mắt đạo tháp vỡ ra chỉ còn chân đinh ngồi xếp bằng ở trên đài sen một kiếm của độ kiếp chém hết một thân tu vi của phương hành dư ba của một kiếm kia vốn có thể phá diệt luôn trần đinh nhưng trên đài sen có bạch quang mịt mờ hiện hóa ra như nước cạn phơi phới ngăn tất cả kiêm ý Chân đình vốn như hài nhi sơ sinh, không hề có lực phòng ngự, nhưng linh hoa bảo ấn lại giống như là một bộ áo giáp vậy. Đạo cơ màu tím, sát ma chân đình, linh hoa đạo đài, tiểu hỗn đản, tiềm lực của nguy, còn lớn hơn lão phu tưởng tượng nhờ. Nguyên anh của hận thiên đảo tổ thấy được một màn này, không khỏi đau đau, ngược lại càng hưng phấn. Mấy ngàn năm khô thủ, không có uổng phí, lão tặc thiên rút tục đã mở mắt tuy bác đã không thể buông tha nhục thân của mình nhưng có nhục thân của người bồi thường lão phù cũng miễn cưỡng hài lòng <cười> trong tiếng cười lớn hận thiên đảo tổ nguyên anh biến ảo tử quang ầm ầm đánh về thuyết trần đình oanh một tiếng lực lượng cường đại khó nói nên lời không ngừng oanh kích chân linh của phương hạnh nhưng muốn đập nát liên hoa Bảo ấn nhưng lúc này liên hoa Bảo ấn cũng hiện hóa ra thần diệu của nó tùy ý độ kiếp nguyên anh oanh kích vậy mà gắt gao thủ hộ Thủy chung không để cho chân linh của phương hành bị thương tổn. Thời điểm công kích của hận thiên đáo tổ Đã đạt tích cường độ nhất định Liên hoa bảo ấn còn huyến hóa ra dị tượng Một Phật ảnh hiền hóa Ở trong thức hại của phương hành Trấn áp hư không Từ cổ trí kim không thay đổi Phật ảnh bảo vệ Liên hoa bảo ấn Liên hoa bảo ấn thì bảo vệ sắc ma chân linh của phương hành sắc ma thì lại bảo vệ chân linh kiến thức Phật điểm Đây là Phật môn trí bảo sắc Độ Kiếp Nguyên Anh chứng kiến Phật ảnh, không khỏi giận mình, sau đó cười lạnh. Ngay cả chân Phật cũng bị tàn sát, một tàn bào còn có tác dụng gì chứ? Dám ngăn đường của lão phu, lão phu đánh nát ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Hận Thiên Áo Tổ hóa thành kiếm ý ngập trời, cứng rắn chạm tới Phật ảnh. Ở trong thức hải, Hận Thiên Áo Tổ thể hiện lực lượng cuồng bạo, cơ hồ không người có thể chống đỡ. Chân linh của phương hành có thể ở dưới Liên Hoa Bảo Ấn, thu hộ đau khổ trào trống lại không làm được bất luận sự tình gì, mà ở trong thức hải của phương hành, nơi sương mù bao phủ, thì chung Quốc chấn động yêu ất chuyển ra, như có linh tính đang thức tỉnh, có nên ra tay không? Có linh tính do dự, lo lắng có nên xuất thủ hay không? Nhưng rất nhanh thì có linh tính khác bác bỏ ý nghĩ của nó. Đây là đạo kiếp của tiểu quỷ kia, hắn muốn đi vào thái thượng đạo thành tiểu kiều đan, trong tối tăm thiên đạo sinh cảm sinh ra cảm ứng tạo thành đạo kiếp ở trên con đường quán. Nếu như chúng ta ra tay, chẳng những không cách nào có thể giúp hắn hóa giải kiếp số, ngược lại có khả năng đưa tới đạo kiếp càng cường đại hơn. Ngủ đi, không nên bởi vậy vừa ra tay, mà cắt đứt một đường sinh cơ trong tối tăm kia. Oanh một tiếng, hận thiên áo tổ cuồng bạo tích cực điểm, kiếm ý hủy phái, thậm chí ngay cả phật ảnh cũng bị chém vỡ, liên hoa bảo ấn sáng bóng dĩ nhiên ảm nàm như đang mất đi linh tính. thế một màn này. Hận thiên lão tổ cực kỳ hương phấn Mà chân linh của Phương Hành Thì mở ra con mắt thứ ba Tức giận nhìn trầm chầm, chầm hận thiên lão tổ Như muốn ăn thịt người Người nhìn cái gì Hận thiên lão tổ chấm chết vật ảnh Động tác không chút dừng lại Muốn nhất cổ tác khí chấm võ liên bảo Chứng kiến trong liên bảo ấn Phương Hành tức giận mở to mắt nhìn mình Hắn cười lại một tiếng Mở miệng quát hỏi Ta nhìn con mẹ nhà ngươi ấy Hận thiên vương đàn Dám đoạt xá ta sớn mọi gì cũng sẽ để ngươi hối hận. sắc mặt chân linh của phương hành bỗng nhiên nhảy dựng lên, sáu cánh tay đồng thời khoa tay vuốt chân vũ nhục hận thiên lão tổ, trong miệng ô ngôn uy ngữ giống như là thủy chiều. không nhìn lại ngươi là đức hạnh cái gì, còn có mặt mũi gọi hận thiên sao? ta nói cho người biết, từ tôn của ngươi đã bị ta diệt gần hết rồi, khi ta đi ra ngoài khẳng định là diệt một lần. còn tưởng phản kích là gì, làm cho lão phù có chút kinh hãi. <cười> Không nghĩ tới chỉ là mắng người Hận tiền lão tổ Giận quá hoác cười quá to Tiểu hỗn đàn Không còn thủ đoạn nào khác nữa sao <cười> Giao ra thể xác đây đi Độ kiếp huyền anh Quay thích một vòng Nhất thời lại có kiếm khí ngập trời phóng thích ra Chấm về phía liên bào Giác một tiếng Trên liên bào dĩ nhiên xuất hiện một vết giả Không thủ được Giờ khác này Phương hành cũng ngẩn ngơ Đồ lộ ngạc nhiên ta thật muốn chơi xong sau quá thua lỗ ngay cả vợ cũng chưa kịp lấy giờ khắc này phương hành khóc không ra nước mắt cũng nhịn không được hận luôn ông trời mà hận trên áo tù thì cười ha ha dốc sức liều mạng thi triển công kích cuối cùng trên thực tế hắn cũng đã đến nỏ nỏ mạnh hết đà vốn định trầm rãi ngưng tụ linh lực toàn bộ tụ trong nguyên anh để có lực thôn vệ tiểu quỷ này lại không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy nhìn ra nhược điểm thân hình của mình mục nát dùng sân bảo mà chân áp rơi vào đường cùng đành phải vội vàng thúc dục Nguyên Anh đột phá, tích góp lực lượng không có mạnh. Hôm nay hắn cũng chỉ là cường chống, muốn đánh nát điên bảo thủ hộ chân đinh của phương hành. Liên bảo nát, phải có thể thôn phệ chân đinh phương hành thành công đột phá. Nếu Nguyên Anh kiệt sức, thì Nguyên Anh quán phá diệt, đoạt phá thất bại. Đối với hắn mà nói, này chính là một đường sinh cơ duy nhất mán chờ đợi mấy ngàn năm. Không phải người chết, chính là ta mất mạng. Ai cũng không nghĩ tới thời điểm phương hành tới cửa thứ 8 sẽ gặp nguyên anh đoạt giá ở bên ngoài thông thiên lộ trong thái thượng di trì hồng mông tử khí khó khăn nắm rút đi thủ lĩnh các thị tộc đang chuẩn bị mượn thời cơ ngắn ngủi này mượn trận đồ mà phương hành lưu lại thu hận thiên ninh ly khai thái thượng di trì sau đó bố trí chờ đợi phương hành sông qua thông thiên lộ thành công trở lại thân là thủ lĩnh các thị tộc bọn hắn tự nhiên không dễ dàng buông tha rã tâm như vậy chịu thành thành thực thực giao dị bảo cho phương hành đơn giản Là vì đổi lấy một cơ hội sớm đi ra bố trí mà thôi Lúc này bọn hắn có chút do dự Có nên ra tay diệt xích lòng trước hay không Chỉ là ngay bọn hắn không nghĩ tới Xích lòng để cho bọn hắn kiên kỵ nhất Vậy mà không cần bọn hắn xuất thủ Thời điểm các tu sĩ chuẩn bị thừa dịp hồng mông từ khí rút đi Tranh thủ thời gian đi khai địa phương quỷ quái này Xích lòng như cảm ứng được cái gì đó Trầm thấp gạo thét, Đầu dòng nhìn về phía duy trì Suy nghĩ xuất thần Trong mắt ẩn ẩn có bất ảnh Xích lòng ngươi làm sao vậy? Hận Thiên Đình hơi có chút nghi hoặc, xòe bàn tay ra muốn vút về thân giáp của Sích Long. Nhưng oanh một tiếng, Sích Long như xác định cái gì, đột nhiên bay lên, liên tục gào thét, hóa thành tên chấp bò đỏ bay đi. Nó đang cấp bách như vậy, táo bạo như vậy, thậm chí ngay cả cấm chế ở trên đường thì cũng không có để ý, tùy ý cấm chế bị kích hoạt, tạo ở trên người của nó, lòng thân đầm đìa máu tươi, chỉ lo vọt vào trong. Ở trong tâm tư đơn giản của nó. Quần toàn không quan tâm tới những nguy hiểm ngăn cản ở trước người, chỉ muốn đi đến bên cạnh người kia, bởi vì nó cảm ứng được người kia đang đứng trong nguy hiểm thật lớn. Con rắn nhỏ với chạy đi đầu thai sao mà vội thế? Trên đường lại đụng phải đại bằng Tà Vương đang chuẩn bị trở lại trở lại biên giới di tích, thấy chiếc long sông về phía trước, hắn biết quan hệ giữa chân Long và phương hành, liền ngăn đường đi hỏi, lại không nghĩ tới, chiếc long trực tiếp đánh tới, làm hắn hoảng sợ, thân hình xoay chuyển Nhảy lên lưng rồng kêu to. Xảy ra chuyện gì? Thần hồn của đại bàng tà vương ở trong thức hải của phương hành ngủ say thật lâu, lấy dính khí tức của phương hành. Xích Long không coi như hắn là địch nhân, tùy ý hắn ngốc ở trên lưng của mình, nhưng không biết trả lời, vẫn vội vã sôi lên về phía trước. Đại bàng tà vương cũng thông minh, thấy bộ dáng của Xích Long, lập tức đoán đồng ít khả năng, sắc mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Chẳng lẽ tiểu quỷ kia gặp gì nguy hiểm sao? Xích Long muốn đi cứu hắn, chỉ là ngươi làm sao có thể đi qua? Thời điểm hắn giật mình, chỉ thấy chiếc lòng bay thẳng vào cấm chế ngăn cản trước người đó, vội vàng giống to, lệnh nó tránh đi. Cũng may chiếc lòng cũng có vài phần nghe theo, kịp thời tránh ra. dọa đại bằng tà vương đồ mối lạnh, thấy chân lòng như phát điên, trong tâm càng hoàng sợ. Nghĩ thầm long tộc lại trùng tộc có liên tính lớn nhất trong thiên địa, vì sao lại liên thế? Đoạn thần thuật. Hắn trong lúc vô tình cúi đầu, phát hiện hai trăm hoa trên đầu chiếc lòng. Không khỏi giật mình Xích lòng triển khai cực tốc Không bao lâu đã đi tới cuối đại địa Trước mắt xuất hiện biển mây Cùng với tia chớp như ẩn như hiện Nó vậy mà hoàn toàn không sợ Xem tia chớp như không có gì Trực tiếp bao vào Dọa cho đại bằng tà vương hú lên quái sĩ Xoay người nhảy xuống Trong mắt muốn đứt ra Trở lại Người điên sao Đại bằng tà vương kêu to Nhưng mà xích lòng mắt nước tài ngơ Trực tiếp lao vào trong mây Được rồi Tiểu quỷ kia vào bồn tọa nhân quả sâu giúp ngươi một tay. Đại bàng tà vương ở trong khoảng điện quang hỏa thạch hạ quyết định thờ diệp xích long cách hắn không tính là xa, thi triển bí thuật thập vạn bát thiền kiếm, đồng thời triển khai chân viêm hộ thần của chu tước nhân tộc. Vang một tiếng, hóa thành hỏa quang xông về phía trước, khó khăn nắm đưa tới vị trí cách xích long mười chặng, móng vuốt lăng không chảo một cái phóng thích lực hút vô hình. Sùi một tiếng, hai tát trầm hòa bị đại bàng tà vương lăng không nhổ đi. Còn kèm theo là hai giọt lòng huyết Cùng lúc đó Đại bằng tà vương quyết đông Nhổ lông vũ trên đỉnh đầu Nhanh chóng niệm chú Tế luyện thoáng một cái Sau đó vèo một tiếng lông vũ cắm tiên tráng của xếp lòng tản mát ra thần niệm chấn động Tà sát Phía trước có vết nứt không gian Người nhanh bay xuống Phía trước có tiền chút Đừng có động. Đoạn thần thuật Là ai chứa chuyện Phát thuật động áp bực này trên người của ngươi nhìn thời gian đã rất lâu rồi, toàn bộ thần hồn đã bị chém đứt. để nỗi linh tính ảm đạm, thần hồn vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ thiêu đốt. hết lần này tới lần khác, rút ra đoạn thần đinh, thần hồn mất đi cố định cuối cùng sẽ già tốc khéo rũ, không rút đoạn hồn đinh. không rút đoạn hồn đinh thì chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận thần hồn thiêu đốt, chỉ có hít chiến thì mới có thể thoáng giảm đau đớn kịch liệt. thảm thảm, đây là bệnh nan y, trị không thể hết. đừng nói là thời gian cấp gáp như thế. Dù cho lão phù đủ thời gian, thì ta cũng không trị được. Bây giờ ngươi đã muốn xông vào hư không cứu tiểu quỷ kia, lão phù cũng chiếu thể giúp ngươi, rút ra hai cây đinh đoạn thần đinh lại tự trả một tia thần hồn bảo hộ linh tính của ngươi. đã giúp ngươi, cũng vì tiểu quỷ kia. Khi tức đại bang tà vương có chút héo rũ, ngay cả ánh mắt cũng có chút ảm đạm. ở dưới loại tình huống này, hắn không dám vượt qua hư không đi cứu phương hạnh, bởi vì bất luận một người bình thường nào xem ra đây cũng là sự tình tìm chết, nó căn bản không thể đến được bờ bên kia, sẽ vẫn lạc ở trong hư không. nhưng xích long lại không có chút do dự, một đầu đâm vào. đại bằng tà vương thấy mình không ngăn cản được, cũng chỉ có thể giúp nó một lần cuối cùng. hắn kiến thức rộng rãi, tăng thêm biết rất nhiều bí pháp yêu tộc, nhận ra đỉnh đầu xích long bị đâm hai cái châm hoa, chính là bí pháp của cửu đầu thánh nhất tộc. vì vậy lấn mật ra tay, gõ đi hai cây châm hoa. như vậy tuy không cách nào có thể làm cho xích long khôi phục thần trí nhưng có thể để nó linh tính tăng nhiều tốt xấu gì thì cũng có linh tính biết trốn tránh từ trước uy lực khủng bố sẽ không cứng rắn đụng vào còn nữa hắn lại tự chạm bộ tia thần hồn quấn trên lồng vũ tương đương với cắt thịt nuôi rồng thứ nhất có thể hóa thành một tia ý niệm Chi điểm xích long thứ hai có thể bảo vệ thần hồn của xích long để thần chiếu của nó không tiêu tán quá nhanh đương nhiên đây đối với hắn mà nói với mức đoạt giá là một tổn thương thật lớn xem như là bỏ hết tất cả tiền vốn lại nói rất lòng. Sau khi trốn vào trong mi, ánh mắt trước đó gục đục ngầu, chỉ ở bên người của Phương Hành mới có chút thanh tỉnh. Lúc này linh tính tăng nhiều, làm cho nó không thể nguội vội vào tới, mà thân hình linh hoạt hơn rất nhiều, chính thức thể hiện ra anh dũng của Trần Động nhất động. ở trong tiềm chất vô tận lại có thể bay qua thân hình hòa mỹ. Mặc dù linh tính tăng cao, nhưng thần chiếu của nó lại không khôi phục, hoặc nói là vĩnh viễn không cái nào có thể khôi phục. trong suy nghĩ của nó vẫn chỉ có một mục đích. Đó chính là cứu đức phương hành Ngay cả có được linh tính Có thể né tránh một tia chớp tổn thương Nhưng còn không thể hoàn tất tránh hết Xích đồng bị một tia chớp quét qua Lần giáp bảy tứ tung Máu tươi đầm đìa, buồn bực giống lên Cũng không biết có phải là trong túi tắm Của thần linh phù hộ hay không Đoạn đồng này xích Long đi ngang qua biển mây Vậy mà không có bị chặt đứt. Sau đó bỏ ra cái giá mình đầy phương thích Nó xông qua biển mây Sau đó, một khắc không ngừng Bay thẳng về phía trước Nó không cần gương đầu dẫn đường Bởi vì nó biết rõ phương hành đang ở nơi nào Trả qua cửa thứ nhất Có mấy đen hiện đến Chín cự Long bay ra Cùng nó kịch chiến Lúc qua thạch lâm Nó trực tiếp vọt vào Đụng ngã vô số của ta Thời điểm đi qua cửa thứ ba Nó không ngừng gào thết Bức thư sinh nhượng được à, Mình xin ngừng tập này đây nhá, Cũng muộn quá rồi à, Đi ngủ giữ sức ngày mai đọc tiếp Xin chào mọi người à, hãy Nhớ like ủng hộ Phong nhé